289 phán xét và trừng phạt. Nội sự về sự trừng phạt tương lai chưa bao giờ ngăn chặn một kẻ sát nhân. Ngày nay, chúng ta nhìn vào tấm hình những người đang bị thiêu sống trên dàn hỏa trong thời Trung cổ. Chúng ta nói rằng làm thế nào mà người ta lại không thấy sự vô nghĩa và sự độc ác của cái mà họ đang làm? Nhiều năm sẽ qua đi và cháu chắt chúng ta sẽ nói về những nhà tù, những pháp đình và những cuộc hành quyết của chúng ta trong cùng một cách thức tương tự như vậy. Trong thiên nhiên, không có quy luật nào có thể ép buộc một người làm điều ác bất kể láng giềng của mình. Cũng y như vậy, trong thiên nhiên, không có quy luật nào có thể ép buộc một người trở thành một kẻ nghiện rượu. những cái cây, cây có thể được tạo hình và uốn nắn bởi con người trong một giai đoạn nào đó. Nhưng rồi, chúng sẽ phát triển theo cách tự nhiên của chúng. Chúng ta nên nhớ điều này khi chúng ta đang chỉnh phạt con cái mình về những việc làm sai trái của chúng. Thì dù nói gì đi nữa, bản tính tự nhiên của chúng sẽ thắng thế và chúng sẽ lớn lên một cách nào đó tùy theo cái tiềm năng của chúng. Chú giải Theo các tài liệu trên internet thì các nước còn duy trì án tử hình, số lượng tội phạm vẫn rất cao, đôi khi còn cao hơn nhiều so với việc bãi bỏ án này.